Còn cái vụ hô xí nhà lão hói kia kìa. Sáng ra tôi ra đến cổng người ta đã nói cái kìa, kìa. Mẹ nó hư hỏng thế. Càng già càng không nên nết. Quá độ gần trưa. Ông đồng với cậu Tài.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 chỗ nào thắt nút mà gỡ ra nhá. ông đực cùng với đám người ngồi đằng sau rối xít dạ vâng thế trầm sự nhà con nhờ cậu cậu thầy ngồi xuống đối diện ông đồng bắt đầu làm lễ miệng lẩm bẩm một hồi cậu mở mắt đảo nhìn ra cửa rồi nhìn quanh nhà mặt cậu dại đi quái là âm không có dương cũng không có thế